các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bạn không nên dừng xe lại đến xen vào việc của người khác không đúng nói như vậy cũng không đúng bởi vì nếu anh vừa rồi làm như không thấy lái xe đi qua như vậy anh kế tiếp khẳng định sẽ bị lương tâm cắn rứt cả đêm sẽ nghĩ đến nữ sinh đang bị mấy tên kia vây quanh đùa dẫn làm sao thoát được cuối cùng tự làm phiền mình đến chết cho nên anh kỳ thật cũng không hối hận dừng xe lại đến quản chuyện này Anh bây giờ suốt cuộc nên thoát thân như thế nào? Anh phải về nhà ngủ. Ngày mai 10 giờ 30 anh còn có hẹn với khách hàng. Mà bây giờ anh nhìn đồng hồ. Đã sắp 4 giờ rồi. Tiểu thư, vì sao đã sẽ thế này? Cô lại chỉ có một mình. Cô muốn đi đâu? Có cần tôi lái xe đưa cô đi không? Anh mở miệng hỏi cô. Bởi vì tiếng khóc của cô rút cuộc dịu đi một ít. Chỉ còn tiếng thút thít không ngừng. Trừ bỏ tiếng thút thít ra, cô vẫn như cũ không có hưởng ứng câu hỏi của anh. Kinh dịch Trạch bắt đắc sĩ thở ra một hơi, quyết định cùng cô nói chuyện nói thẳng. Tiểu thư, xin cô buông quần áo của tôi ra được không? Tôi làm việc cả một ngày đã mệt muốn chết rồi. Muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, cho nên xin cô rơi cao đánh khẽ. Anh đột nhiên ngừng lại, bởi vì nghe thấy tiếng xe cảnh sát từ xa tới gần. Anh quay đầu, nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát rất nhanh chạy đến phía này chi một tiếng đột nhiên sắp đứng ở trước xe của anh Thiếu chút nữa liền đụng vào xe của anh Một gã cảnh sát đột nhiên từ trong xe phóng ra Sau đó lấy côn chỉ vào anh kêu to Không được nhúc nhích Chữ tự tự nhảy mắt ngây dại mà kinh dị chạch Chỉ cảm thấy mặt đen kịt Cảnh sát tiên sinh Không phải vị tiên sinh này vừa nãy có ba gã ác ôn Đã bị vị tiên sinh này đổi đi Một sinh viên vừa học vừa làm Ở trong cửa hàng tiện lợi gọi điện thoại báo nguy Từ trong chạy ra giải thích với cảnh sát Cảnh sát nghe vậy, lúc này mới thu tay cầm côn lại. Là anh gọi điện thoại báo nguy, cảnh sát hỏi nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng gọt đầu. Cô không bị thương chứ, cảnh sát lại quay đầu hỏi tới người bị hại. Chữ tự tự vẫn có chút dại, nhìn ra cảnh sát, thong thả gật gật đầu. Nếu cảnh sát đã đến đây, hẳn là không có chuyện của anh nữa. Kinh dịch trạch trong lòng nghĩ, bước tới xe của mình đi đến, sao biết đi không đến hai bước, liền cảm giác quần áo phía sau lại bị gắt cao kéo lấy. Anh quay đầu, chỉ thấy nữ sinh kia vẫn nằm chặt quần áo của anh như cũ, không chịu buông tay. Cảnh sát đã đến rồi, cô có thể không cần lo lắng và sợ hãi nữa. Bọn họ sẽ bảo hộ cho cô. Anh dự dàng nói về cô. Sao biết cô lại chính là mở tao cặp mắt đang khóc đến vừa hồng vừa thụng kia, một cái chấp mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Chẳng lẽ là kinh hách quả độ, ngây người sao? Kinh diệt trạch đoán, hơi do dự một chút anh trực tiếp đưa tay đem quần áo của mình từ trong tay cô rứt ra bởi vì cảm giác toàn thân mệt mỏi nên anh vẫn thật sự không có cách nào cùng cô hao phí thời gian nữa thành công gỡ quần áo của mình ra khỏi tay cô anh không chút do so dự chuẩn bị rời đi sao biết phía sau lại đột nhiên chuyển đến tiếng khóc nước nở không cần bước chân dừng một chút anh nghi hoặc quay đầu chỉ thấy bóng người trước mắt chợt lóe, nữ sinh kia không ngồi chạy đến phía sau anh nắm chặt một góc quần áo anh làm anh không khóc ra nước mắt Cô rút cuộc muốn làm sao? Vị tiên sinh này, xin hỏi anh cùng vị tiểu thư này là có quan hệ gì? Tự hồ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc Vị cảnh sát rút cuộc đi đến bên người bọn họ, mở miệng hỏi anh Không, anh mới mở miệng chuẩn bị nói ra ba chữ không quan hệ Sao biết nữ sinh vừa rồi Thủy chung không nói một câu cũng đã nhanh chóng giành được trả lời trước Anh ấy là anh trai của tôi Cô nói như vậy Kinh diệt chạch hai mắt trợn tròn nhất thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin vị tiểu thư này nhưng anh mới mở miệng đã bị đánh gãy anh em sai lầm rồi em biết em lúc trước không nghe lời anh nói chọc anh tức giận nhưng anh đừng để em ở lại đây một mình đừng không để ý đến em được không cô hai mắt đẫm lệ lưng chồng đáng thương hề hề nước nọ nói anh nghẹn họng chen chối trừng mắt nhìn cô nhất thời toàn bộ không còn gì mà chống đỡ cô hiện tại rút cuộc là ở phường diễn nào ra Càng làm anh hà hốc mồm là Ngay cả nhân viên cửa hàng tiện lợi Cũng chạy đến xác nhận Đúng, bọn họ là anh em Nhân viên cửa hàng nhanh chóng nói với cảnh sát Tuy rằng vừa rồi hắn vẫn trái Ở trong cửa hàng không đi ra Nhưng lại là đem chuyện phát sinh bên ngoài Một kích rất rõ ràng Nếu là anh em, nên ở chung rất tốt Làm anh trai nên có tấm lòng quảng đại Bao dung một chút Mà kệ em gái làm ra chuyện gì Cũng không thể nửa đêm vứt cô bé một mình bên ngoài biết không? Nhân viên cảnh sát gian giải anh, sau đó quay đầu cùng đồng nghiệp lên xe, chỉ chốc lát sau liền rời khỏi hiện trường. Nhân viên cửa hàng cũng trở lại bên trong cửa hàng tiện lợi, hiện trường lại lần nữa khôi phục nguyên trạng như trước. Khác biệt là kinh Dịch Trạch cảm thấy đầu mình dường như càng lúc. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net